bạn đang nghe chuyện vợ trước sáng trên trời của tổng giám đốc tác giả Hàn Trinh Trinh chương sáu tuyết còn bay loạn bên ngoài Hàn Vân Hạ ngồi ở trên sofa có chút vội vã lưng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ cửa toilet rầm một tiếng mở ra Hạ Tuyết một lần nữa mặc áo lông cổ lọ của cô cùng quần áo thể thao hai tay đút vào túi quần lạnh nghiêm mặt Bục mình trấn tĩnh lại mới đi ra Hàn Vân Hạo hơi lưng mắt nhìn cô Mới phát hiện cô gái này Thật bình thường Cô thậm chí cũng không có tô son môi Không có trang điểm Đêm qua đền quá mờ Không có nhìn ra Hạ Tuyết ngồi xuống sofa Mặt lạnh xem xét hắn Hụ một tiếng Trong tay cầm di động Nhìn Hàn Vân Hạo Mặt mang về tức giận cùng ý cười uy hiếp Hàn Vân Hạo cũng không quá để ý hỏi. Cô muốn biết cái gì? Vì sao tôi lại ở trên giường của anh? Hạ Tuyết hỏi thẳng. Cô không có ở trên giường của tôi. Cô ở trên giường trong phòng khách sạn. Hàn Vân Hạo hơi thay đổi tư thế ngồi, lút áo mở ra, lộ ra một bờ ngực kiên cố màu đồng, tán mát ra một cỗ hấp dẫn trí mạng. Vì sao tôi ở trên giường trong phòng khách sạn? Hơn nữa, lại ở cùng anh. Trải qua một buổi tối đáng sợ như vậy Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Hạ tuyết cố lên phấn nộ nhìn hắn Nếu không vì người đàn ông này hết thảy đều thả nhân như vậy làm cho cô cảm thấy kỳ quái Cô đã sớm ôm hắn nhảy ra ngoài cửa sổ Cả hai cùng chết Hàn Vân Hạo nhìn sâu kín nhìn cô Giống như cô thật sự hoàn toàn không biết gì cả nhất là ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh nùng của cô cô không giống một người sẽ nói dối con bướm ngọc trên tay cô có ý gì hạ tuyết không do khóe miệng hàn vân hạo gợi một chút ý cười lãnh mị nói chỉ cần là người phụ nữ của hàn vân hạo tôi vào trong phòng đều phải có con bướm ngọc chứng minh đã nghiệm thân hạ tuyết nghe xong thân thể như bốc cháy lên câu tức giận thêu to với mặt người thú trước mặt này. Còn nghiệm thân, nghiệm thân xong, chứng minh người ta sạch sẽ sẽ mặc kệ người ta có nguyện ý hay không. Niềm mang người ta đến nơi này, anh đây là lừa gái, anh đây là bức, cường bạo. Hạ Tuyết cũng cười lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Cư nhiên cựu bức tôi sáng sớm còn dám kiêu ngạo công chi phiếu ra, anh coi đây là trò đùa sao? Người tôi đang êm đẹp làm khuê lư liền bị anh phá bẩn như vậy còn cho như vậy là đúng lý hợp tình à? Hàn Vân Hạ thật sự nghe không nổi nữa, hắn nhìn thẳng Hạ Tuyết nói nhanh: tôi cho cô một lời đề nghị, tốt nhất cô đi đến bác sĩ kiểm tra một chút xem đầu óc cô có vấn đề hay không. Sau đó lại hồi tưởng một chút đêm qua, cô nhiệt tình như thế nào, thần kinh cô có bị thắc loạn phải không? Chúng ta ở trên một cái giường trần trụi với nhau đến nửa đêm, lúc ấy cô không còn phản kháng, không có gầm rú. Cũng không có báo cảnh sát, đến khi sự tình xong xuôi, tôi phải đi, cô lại tung ra chiêu lầy với tôi sao? Ánh mắt hắn nạnh nùng, cô có mục đích gì? Hết chương 6